Tiết 1, tự do và quy luật đạo đức. Cũng như trí thức khoa học dựa trên luật tất định của thiên nhiên, thì đây tất cả trí thức ta có về quy luật đạo đức sẽ dựa trên bản chất tự do của con người. Hai lãnh vực, hai thứ thực tại khác nhau. Vậy những suy niệm của Can về quy luật đạo đức sẽ hoàn toàn tùy thuộc vào quan niệm của ông về tự do. Đúng như ông viết nơi cuối bài nhập đề cuốn phế bình lý trí thực hành, bây giờ chúng ta phải lo nghiên cứu về ý chí con người trong tương quan với tính chất nguyên nhân của nó. Cái luật nhân quả bằng tự do, tức nguyên tắc thực hành thuần túy, sẽ nhất thiết là khởi điểm và nó sẽ xác định cho ta biết những đối tượng mà nguyên tắc này được áp dụng. Như vậy ý chí tự do của con người là khởi điểm của những nghiên cứu về đạo đức học. Với lý trí, chúng ta chỉ mới có ý niệm về những hữu thể tự do, còn khi thấy con người thực sự có thể tự ý làm điều lành hay làm điều ác, thì ta được chứng nghiệm lần đầu tiên rằng con người là một hiện hữu tự do. Nói cách khác. Với kinh nghiệm về sự ta có thể tự quyết làm thiện hay làm ác, thì bản chất tự do của con người không còn là một ý niệm nữa, nhưng đã trở thành một thực tại hiển nhiên. Xét về phương diện biểu tượng, thì quan niệm lý trí thực hành, tức ý chí đã dẫn ta tới quan niệm tự do như một cái gì nhất thiết liên hệ với quan niệm ý chí, nhưng không có nằm trong quan niệm đó. Tuy nhiên quan niệm tự do chỉ là một ý tưởng của lý trí thuần túy thôi, và sẽ chỉ là một ý tưởng nghi vấn. Nếu quy luật đạo đức không dạy cho biết rằng ta là những hữu thể tự do. Như thế chính nhờ quy luật đạo đức mà chúng ta biết mình tự do, và cũng nhờ đó mà quan niệm tự do đạt tới tính chất thực tại khách quan, một thực tại tích cực và xác định, hai. Để vạch cho thấy tính chất thực tại khách quan của tự do, chúng ta cần tìm hiểu những tương quan giữa tự do và quy luật đạo đức. Rồi nhân đó, ta sẽ thấy vì quy luật đạo đức là quy luật của sinh hoạt tự do, cho nên quy luật này có bản chất hình thức thuần túy và đây sẽ là dịp cho ta hiểu thêm về khía cạnh hình thức của triết học can